không ngờ cũng dám gọi nhịp với ta, ngày hôm nay ta phải nghiền xương cốt của ngươi thành cho bụi, tấn ảnh độc hạt. Hắn đứng ở trên cao nhìn xuống, một ngón tay hướng phía Sở Vân, nhất thời, một bóng đen chừng một bàn tay liền bắn ra, tốc độ cực nhanh, lặng yên không một tiếng động giết về phía Sở Vân. Ngay lập tức, Sở Vân cảm thấy một cỗ khí tức u ám tàn nhẫn, hắn liền đứng vững, tập trung tinh thần. Bất luận hắn né tránh thế nào, Bóng đen kia vẫn chăm chú theo sát. Yêu thú Tấn Ảnh Độc Hạt này là sản phẩm đặc biệt chỉ thuộc về Đôn Hoàng Quốc, những địa phương khác hoàn toàn không có. Trong các loại yêu thú hệ hạt, bỏ cả, nó vô cùng đặc biệt. Toàn thân đen kịt như mực, chỉ bằng một bàn tay, có thể trôi nổi, bay trong không khí, tốc độ ổn định ở mức nhanh nhất. Đây là một yêu thú loại ám sát. Tuy rằng chỉ có tư chất thượng đẳng, chỉ có thể tu hành đến cấp số linh yêu nhưng lại nổi danh trong giới sát thủ, không ít cường giả đã vẫn lạc bởi hạt vị đuôi bỏ cả, này chỉ là hiện tại, tấn ảnh độc hạt tự nhiên bị thượng quan thiên dục ngốc nghếch công khai cho bay một ra, tính nguy hiểm lập tức giảm xuống phân nửa. Tăng quang thiên thải đại long văn, Sở Vân rút mạnh chiến đao Tú Tuyết ra, tiến lên phía trước một bước, chiến đao đánh xuống. Ầm một tiếng, rồng gầm, trời rung, tuyết bay tán loạn. Đao khí bàng bạc như tuyết lở trên thiên sơn, đã hoàn toàn bao phủ lấy Tấn Ảnh Độc Hạt. Lực phòng ngự của Tấn Ảnh Độc Hạt cũng không xuất sắc lắm, chỉ kiên trì chừng nửa hô hấp, liền rên rỉ một tiếng, bị ánh đao chém thành phấn bụi. Cái gì? Thượng Quan Thiên dục quá sợ hãi, hai mắt hắn trợn tròn, không còn ngông cuồng tự cao tự đại như lúc trước, ngón tay chỉ vào Sở Vân run rẩy một cách giữ rồi. Đây là túy Tuyết Tuyết đao. Ngươi là tiểu bá vương, hiện nay Sở Vân đã là người đứng thứ 14 trong kỳ nhân bảng, danh tiếng của yêu binh Tú Tuyết Đao và danh tiếng của yêu thú Thiên Hồ sớm đã được mọi người biết tới. Tú Tuyết Đao vừa ra, thân phận của hắn đã hoàn toàn bị bại lộ, biết thì đã làm sao? Sở Vân cười lạnh một tiếng, giải quyết xong tấn ảnh độc hạt, hắn lập tức giậm xuống một bước, phịch một tiếng, bụi bặm tung bay hắn dùng nhất phi trùng thiên, nhanh như chớp hung hăng đánh về phía Thượng Quan Thiên Dực. "Chờ một chút, ta không biết ngươi là tiểu bá vương, tất cả đều là hiểu lầm, chúng ta có thể làm bằng hữu." Cây có bóng, người có tên. Khi Thượng Quan Thiên Dực biết thân phận của Sở Vân, lập tức sợ đến mức không còn chút máu, vừa thối lui, vừa kêu to. Sở Vân mắt liếc tai ngơ, vỗ nhẹ bảo tiên nang, gọi tám đầu linh yêu, bắt quái chiến trận thoáng một cái, trận pháp đã cuốn Thượng Quan Thiên Dực đi vào bát quái chiến trận. Hiển nhiên, Thượng Quan Thiên Dực cũng biết đòn sát thủ này của Sở Vân. Hắn rơi vào trong trận, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ. Tiếng thét chói tai mang theo âm dung cao độ, dư âm giống như dây cung bị bắn mạnh lên. "Không phải ngươi muốn giết ta sao? Vì sao không động thủ?" Sở Vân cười trêu tức. "Ừm." Một tiếng vang giòn. Thượng Quan Thiên Dực bỗng nhiên cứng rắn tát vào mặt mình một tát. Hắn dùng hết sức để làm như vậy, cho nên ngay sau đó, mắt thường cũng thấy được nửa bên mặt của hắn sưng đỏ, có thể thấy được cái tát này không nhẹ. Đây là do tiểu đệ có mắt không tròn, không biết đại ca đến thôn Hoàng quốc. Nếu như sớm biết, tiểu đệ nhất định sẽ mở tiệc chào mừng đại ca, làm chủ nhà tận tình. Đại ca người không biết, tiểu đệ vẫn rất thần tượng đại ca. Đại trưởng phu nên như đại ca vậy, tung hoàng ngang dọc nơi sa trường, không người địch nổi. Đại ca, xin người bớt giận, tiểu đệ có lớn mật hơn nữa, cũng không dám đối nghịch với đại ca. Những bảo vật vừa mới mua được, tiểu đệ đều đưa hết đại ca, mong đại ca nhận cho. Thượng Quan Thiên Dực chu lên, mắt nước mắt lưng tròng, đối mặt Sở Vân, hắn hoàn toàn không thể kiêu ngạo được nữa. Hiện nay, chư tinh quần đảo thống nhất, tương đương với Đôn Hoàng quốc khi chưa có loạn trong nước. Tuy rằng phụ thân thượng quan phong giả của hắn là lão đại một phương, nhưng bất quá cũng chỉ giống như khi thiết gia, thủy gia, thư gia thời điểm tranh bá mà thôi. Bất luận là bối cảnh hay chiến tích, hoặc là chiến lực của cá nhân Sở Vân đều vượt xa hơn Thượng quan Thiên Dực. Thượng quan Thiên Dực ở Đôn Hoàng quốc, thật là một vị thiên chi kiêu tử, tuổi còn trẻ đã có năm đầu linh yêu phía sau lại có thế lực lớn chống đỡ. Tiền tìm... Đồ vô cùng sáng lạ, thế nhưng đụng tới Sở Vân, thật sự giống như là thủ lĩnh chim sẻ gặp phượng hoàng, lập tức buồn bã không chút ánh sáng. Hừ, ta giết ngươi, những bảo vật này cũng sẽ là của ta. Sở Vân cười nhạt, "Đừng, đại ca, ta sai rồi, tiểu đệ thực sự sai rồi." Mắt bị mụ rồi. Nhìn thấy sở vân lại muốn đánh tới. Thượng quan thiên dực liền giật mình một cái. Sợ hài thét lên đầy trói tai. Ẩm ẩm ẩm lập tức. Hắn tay năm tay mười. Hai tay như con bướm bay lượn. Dùng sức trào hỏi trên mặt mình. Khi tiếng giòn tan cuối cùng vang lên. Gương mặt vốn trắng nõn của hắn. Đã xưng lên như đầu lợi. Hai bên gương mặt đều đỏ dực. Ngay cả hai bàn tay của hắn cũng bị chấn động mà đỏ bừng, không ngừng run rẩy. Ừ, nhìn ngươi thành tâm như vậy, ta tạm tha cho ngươi một mạng đi. Ngươi bỏ hết vũ trang, yêu vật mà ngươi sở hữu đều đặt ở tiên nang, giao cho ta bảo quản. Toàn bộ bảo vật trên người ngươi nộp hết cả đi. Còn suy nghĩ cái gì? Muốn chết sao? Sở Vân trừng mắt, thượng quan thiên dục như bị điện giật, toàn thân run rẩy, chỉ là nghe được vậy trên mặt hắn vừa sợ hãi vừa vui mừng, dù sao cũng bảo vệ được cái mạng nhỏ. Đại ca, người khoan dung, đại nhân đại lượng, cảm ơn, cảm ơn để cho tiểu đệ một con đường sống, tiểu đệ cảm động đến rơi nước mắt. Những bảo vật này cũng không đủ để biểu đạt lòng biết ơn của tiểu đệ. Hiện trong phủ thiếu chủ của tiểu đệ còn có giấu rất nhiều loại yêu vật quý, ngọc cổ tinh xảo, tranh chữ của các danh gia. Còn có nữ tử thượng đẳng được giáo dục bồi dưỡng tỉ mỉ, đại ca, tiểu đệ thật lòng mời người ở lại thành thượng quan mấy ngày, để tiểu đệ chiêu đãi đại ca cho tốt, thực sự xóa bỏ những hiểu lầm trước đây." Thượng quan Thiên Dực nói với vẻ nhiệt tình rào rạt, nghe vô cùng bồi tai. Thế nhưng Sở Vân cũng đã nắm được, ở sâu trong đáy mắt của hắn chợt lóe sự tàn nhẫn thâm độc. Chỉ cần tới thành thượng quan, Ta phải khiến ngươi có đến mà không có về. Cái gì tiểu bá vương, trước mặt cha ta, ai có thể dám xưng vương xưng bá? Ta muốn đánh ngươi máu thịt lẫn lộn, rằn vặt cho ngươi sống không bằng chết. Yêu vật túy tuyết đao, thiên hồ của ngươi, vân vân, toàn bộ sẽ trở thành của ta. Ta đánh bại ngươi, lại có thể leo lên đầu bảng, ta mới là thiên chi kiêu tử, ngươi sẽ trở thành bàn đạp cho ta. Trong lòng hắn đang rít gào như vậy, ngươi nói nhảm quá nhiều, tâm tư cũng không nhỏ. Ngươi ngốc còn chưa tính, còn khiến ta trở thành kẻ ngu ngốc như ngươi sao?" Sở Vân cười lạnh, rút ra tâm ý cổ tiên ra. "Đại ca người, ngươi muốn làm gì?" Sắc mặt Thượng Quan Thiên Dực trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Hắn cảm nhận được Sở Vân không hề che giấu sát ý, vẻ mặt càng thêm hoảng sợ liên tục lui về phía sau, hét lớn: "Không phải ngươi đã nói sẽ không giết ta sao? Tất cả những bảo vật mà ta sở hữu đã giao cả cho ngươi rồi. Tiểu Bá Vương, ngươi là cao nhân trong bảng kỳ nhân, một lời nói ra nặng tựa chín núi, nói rồi sao có thể không tính? Ta đương nhiên giữ lời. Ta nói rồi, ta tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng thuộc hạ yêu vật của ta không buông tha ngươi, đó là hai việc khác nhau." chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 481, điều tra nữ hài kia thượng quan thiên dục nghe xong lời này, thiếu chút nữa trong mắt cũng rơi xuống, ngón tay chỉ vào Sở Vân, tức giận nói: "Ngươi, ngươi thực sự là quá vô sỉ, quá vô sỉ, những lời như vậy cũng nói được, chút phong độ của cường giả cũng không có. Nếu ngươi giết ta, cha ta nhất định sẽ giết ngươi." Ta vẫn là ta, tiểu bá vương chỉ là một cách xưng hô của người trần thế gọi ta mà thôi. Ha ha, lẽ nào các ngươi tặng ta một biệt hiệu, ta phải như Sở Bá Vương vậy, nhất ngôn cửu đỉnh, không thể đổi ý sao? Ta không vì các ngươi mà sống, ta vì chính mình mà sống. Nếu không lo lắng lúc giao chiến sẽ tổn hại những bảo vật này, ai còn có thời gian dây dưa mãi với ngươi như vậy chứ? Nói xong, Sở Vân vận sức vào tâm ý tiên, liên tục hung hăng quất mấy roi xuống phía dưới, khiến hồn phách thượng quan thiên vực rời ra. Thông linh, ngay giữa trận chiến này, hắn hấp thu toàn bộ linh quang của thượng quan thiên vực, hoàn toàn lấy hết giá trị của hắn, sau đó vừa dùng đạo pháp đập qua, hủy diệt dấu vết của thi thể. Đêm trong sa mạc quả thực rất mê người. Bầu trời đầy sao, sa mạc trắng như tuyết kéo dài vô tận, hình thành những đường cong mềm mại, những ngôi sao trong đêm, sáng ngời cảm giác như giơ tay là có thể chạm tới. Thỉnh thoảng trong lúc đó lại có một hai sao băng xẹt qua. Thường thường những lúc này, ánh mắt Hạ Phàm tiên tử sẽ mơ màng nhìn theo sao băng, kéo dài đến cuối chân trời. Hạ Phàm tiên tử chính là mỹ nhân yêu binh đã cướp đoạt được ngoài ý muốn ở thành Trân Châu. Toàn thân nàng mặc một bộ tơ tằm màu ngọc bích, Trong gió đêm, lụa mỏng hơi đong đưa, phối hợp với làn da trắng như tuyết của nàng, có vẻ tươi mát mà động lòng người. Mái tóc dài của nàng thả đến tận thắt lưng, tại ánh sáng của những ngôi sao dường như đang phát sáng. Trên mái tóc đen được điểm thêm mấy cây trâm bằng ngọc trai, càng làm tăng thêm sự nhu mì của nàng. Tính cách nàng dịu dàng, tiểu gia Bích Ngọc, hoàn toàn khác hẳn với sự nhiệt tình, nóng như lửa của Hồng Thường Tiên Tử lại càng không có vẻ thành thạo học thức như Phí Dương tiên tử. Sở Vân rất thích kết bạn và đồng hành cùng với nàng, bởi vì nàng luôn luôn im lặng. Trên người nàng tản mát ra một mùi hương tươi mát, làm cho người khác có cảm giác như ngửi thấy vị đạo lục trúc thanh sơn. Trên thực tế, mỗi một nữ tử trong 72 tiên phi đều là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, như tiên nữ Hạ Phàm, Nếu năm đó không có gặp phải thủ đoạn thâm độc của chủ đường Cẩm Quốc, các nàng tất sẽ lưu lại dấu vết của chính mình trong lịch sử Tinh Châu. Mấy ngày này, Sở Vân sớm chiều đều ở chung với 31 vị tiên phi, cũng dần dần hiểu về các nàng. Mỗi một người đều là thiên chi kiêu nữ, thế nhưng tuyệt không giống nhau, mỗi người đều có những nét đặc trưng riêng của mình, khiến người ở chung có những ấn tượng sâu sắc, khó có thể quên được. Hạ Phạm Cô Nương, phiền nàng bảo hộ cho ta." Sở Vân ngồi xếp bằng, nhìn Hạ Phạm Tiên tử căn dặn. "Sở Vân công tử yên tâm." Hạ Phạm Tiên tử đáp ứng một tiếng, giọng nói của nàng mềm mại êm tai, giống như tiếng viên ngọc nhỏ va chạm vào nhau thanh thúy trong trẻo. Sở Vân gật đầu, lấy hồn tinh cự thạch ra, sau đó triệu hồi thông linh xà. Ba ngày sau khi chém chết thượng quan Thiên Dực, để tránh phiền phức, Sở Vân không vào trong thành mà đi ngang qua sa mạc này, hiện nay đã rời khỏi phạm vi thế lực của thượng quan phong gia, chuẩn bị đi đến trước thành bất gia, dọc theo đường đi, thông linh xà không ngừng hấp thụ hồn tinh, tu vi tăng trưởng một cách nhanh chóng, đã tăng tới tiểu yêu đỉnh phong, cũng bởi vậy thể tích hồn tinh đã giảm mạnh đến 1 phần 10. Lúc này đây, nhờ chuẩn bị đầy đủ Sở Văn cũng dự liệu đến khả năng độ kiếp của Thông Linh Sà. Đúng lúc trong sa mạc hoang tàn vắng vẻ này, chính là thời cơ rất tốt để độ kiếp. Chờ tới thành bất gia sẽ gặp phải Ánh mắt hỗn tạp của nhiều người, hoặc là khi thâm nhập vào sa nhãn ở Đôn Hoàng, cường địch xung quanh sẽ rất đông, không có thời cơ để thực hiện. Thông Linh Sà mở miệng hớp nuốt lấy hồn tinh. Mồn tinh từ từ vỡ thành bột, lay động theo gió. Thông Linh sà bước thêm một bước vào thời điểm then chốt, lập tức dẫn động đến thiên kiếp. Đây là tử điện lôi xà kiếp, sét từ trên không xuyên ngang qua bầu trời đêm, lôi xà thiên điều mạnh mẽ hung bạo. Đây là một yêu kiếp tuyệt đối không dễ dàng vượt qua. Thế nhưng lúc Sở Vân nhìn thấy, lại nở nụ cười, bởi vì hắn có hóa lôi đạo pháp, vừa vặn khắc chế thiên kiếp này ngờ canh giờ sau, thông linh xà hoàn toàn không bị chút hao tổn nào, vượt qua yêu kiếp, tấn chức đến cấp số đa yêu. Đa yêu và tiểu yêu tuyệt đối là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Rất rõ ràng, nó tăng cao hiệu suất sử dụng thông linh thuật. Khi sử dụng thông linh thuật, thông linh xà tương đương với một cây cầu. Hiện nay tu vi đã tăng tới cảnh giới này, cầu tự nhiên mở rộng gấp mấy lần, khẳng định hiệu quả hấp thu linh quang cũng tăng vọt. Điều này khiến Sở Vân đặc biệt chờ mong lần tiếp theo khi hắn sử dụng tới thông linh thuật. Hai ngày sau, cuối cùng Sở Vân cũng xuyên qua sa mạc này, đi tới thành Bất Dạ. Dựa theo bức thư mà Thạch Gia Minh đã viết cho Sở Vân, Sở Vân tìm được quán trọ Tơ Lụa ở thành Bất Dạ. Đây là một quán trọ lâu đời, chủ nhân quán trọ là một mỹ phụ thành thuộc sinh đẹp. Sau khi Sở Vân cho thấy thân phận, lập tức tiếp đón theo quy cách khách quý tối cao đồng thời bí mật thu xếp một phòng vô cùng sang trọng. Gian phòng này ở tầng thứ 18, tầng cao nhất của quán trọ. Tầng này có 5 phòng. Giữa gian phòng có một chiếc giường rất lớn, khiến Sở Vân liên tưởng đến bong tàu bảo thuyền, 100 người nằm ở đây cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Khăn trải giường dùng chất liệu voan trắng mềm mại cao quý. Bốn chân giường đều được làm bằng vàng, điêu khắc những hoa văn đặc biệt của Đông Hoàng quốc. Màn màu hồng nhạt kéo dài từ trên đỉnh xuống, phủ lấy chiếc giường, mở cửa sổ, có thể thấy cảnh đêm phồn hoa của thành bất dạ. Sự xa hoa lãng phí mở tỏ. Gió đêm chậm rãi thổi vào màn hồng nhạt như những gợn sóng nhẹ nhàng di chuyển. Trừ những điều đó ra, còn có thiền phòng, thư viện cá nhân, phòng họp, phòng tắm giống như hồ bơi. Trèo lên cầu thang, đến nóc của quán trọ, lại là vườn hoa cá nhân. Phong cảnh vô cùng đẹp. Có thể chứa được cả trăm người trong lễ hội rượu nho Ở trong một phòng như vậy một đêm Cần năm ngàn đĩa sát thạch tệ Đương nhiên đối với sở vân mà nói Tất cả đều là miễn phí Chính ba mươi mút tiên phi Rất nhiều người không phú thị quý Thậm chí là công chúa của một nước nào đó Nhìn thấy gian phòng như vậy Các nàng cũng kìm lòng không được mà phát ra tiếng tán thưởng Sở vân rất xúc động Kiếp trước khi mình ở Đôn Hoàng Quốc Tham hiểm Sa Nhãn ở Đôn Hoàng, kết quả bị thương nặng, phải nghỉ dưỡng ở một nhà nghỉ đổ nát. Cả gian phòng đi tới đi lui, không quá 10 bước. Quán trọ phía đối diện là một quán rượu, ngửa xe như nước, nhân viên hỗn tạp. Có một lần, sau khi Sở Vân rời khỏi phòng trọ, khi trở về thậm chí phát hiện đồ vật cần thiết của mình cũng bị người lấy mất. Đương nhiên những điều đáng để vui vẻ không chỉ như vậy. Khi Sở Vân nghĩ đến, Thạch Gia Minh có năng lực thu xếp cho mình một gian phòng như vậy để tiếp đón hắn, chứng tỏ rõ ràng vị trí của hắn thật sự không tồi. Đối với người bạn học đã sớm triều ở chung với mình, Sở Vân biết rất rõ về tài hoa của đối phương, càng vô cùng quý trọng người bạn cùng trường khó có được này. Vương cung đôn hoàng, mái vòm của cung điện trắng tinh, sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu xuống, phản chiếu ánh sáng rực rỡ kiến trúc trong cung theo những đường cong, lộ vẻ cao quý trang nhã. Bạch Toa Toa bước nhanh trên hành lang đi ra sân đình, dọc theo bãi cỏ. Giám mắt thống lĩnh, dọc theo đường đi, cấm quân canh gác nữ đều hướng nàng văn an. Bạch Toa Toa gật đầu mỉm cười, bước chân vội vã, cũng không dừng lại. Vẻ mặt này của nàng khiến những thị vệ nữ này đều sinh lòng hiếu kỳ. Nàng vừa đi xong, liền lén lút bàn luận Này, vừa mới rồi ngươi có thấy được không? Thống lĩnh đại nhân không chỉ cười, còn gật đầu khi chúng ta chào hỏi. Thiếu chút nữa ta còn tưởng đây là ảo giác. Thì ra Thống lĩnh đại nhân còn có thể cười nha. Ngươi thì biết cái gì?" Một lão binh mở miệng nói. Trước đây, Thống lĩnh đại nhân cũng thường cười, chỉ là sau khi quốc chủ qua đời, loạn thần tặc tử hoành hành trong đôn hoàng, Thống lĩnh đại nhân mới ít cười như vậy không biết thống lĩnh đại nhân gặp được chuyện gì khiến người vui vẻ như vậy nhỉ? Hì hì, các ngươi nói xem, liệu có thể nào là tình nhân của nàng tìm tới cửa hay không? Hình như là vậy đi. Tuy thống lĩnh đại nhân đã có 281 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại chỉ giống đại tỷ tỷ, thành thục vững vàng, hơn nữa bộ dạng thư tha. Đây chẳng phải là dáng vẻ mà rất nhiều nam tử thích sao? Nói cái gì vậy? Cấm vĩ quân chúng ta nghiêm cấm kết hôn, phải là tấm thân sử nữ. Thống lĩnh đại nhân vì sao có thể có tình nhân được? Im miệng. Lão binh trách mắng, tân binh thẻ lưỡi, trong lúc nhất thời cũng không dám bàn luận thêm nữa. Nếu thực sự truy cứu xuống, nếu tình hình đúng như vậy thì đây không chỉ là chuyện của Thống lĩnh Cấm vĩ quân Bạch Toa Toa, mà là chuyện của Đôn hoàng công chúa rồi. Trong tay Bạch Toa Toa nắm chặt một lá thư, Đó chính là thư của chủ quán Trọ Tơ Lụa đích thân viết. Trong thư thông báo Sở Vân đã vào ở trong quán Trọ Tơ Lụa. Bạch Toa Toa là nữ kỵ sĩ rất trung thành và tận tâm, từ nhỏ đã là lão sư võ thuật của Kim Big Hàm, nhìn Kim Big Hàm lớn lên. Nàng là người thân cận nhất của Kim Big Hàm, nửa giống như mẫu thân, cũng là lão sư được tín nhiệm nhất và càng là thuộc hạ đắc lực nhất. Nàng đi một mạch không dừng, tiến vào thư phòng lại không thấy bóng dáng của Kim Big Hàm trên giường trong thư phòng. Thật kỳ lạ, từ trước tới giờ, khi Big Hàm xử lý công vụ mệt nhọc, đều nằm ở chỗ đây nghỉ ngơi cơ mà. Nàng lẩm bẩm trong miệng một câu. Thị nữ đứng ở cửa thư phòng liền bẩm báo. Bẩm báo thống lĩnh đại nhân, công chúa điện hạ vốn là ngủ trong này, đang ngủ chợt đứng lên, sắc mặt u buồn, nói muốn đến sau hoa viên bán tên, cố gắng thư giãn một chút. Bạch Toa Toa nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh, nàng đi tới hoa viên phía sau, nơi đó đã làm một sân tập bắn đơn giản. Toàn thân Kim Bích Hàm mặc bộ váy bằng lụa trắng, lộ ra chân nhỏ và cánh tay trắng ngà. Đầu nàng quấn kiểu tóc kim diệp, đang gảy tên Dương cung, hai mắt cũng đang mơ màng. Hiển nhiên, nàng đang chìm trong hồi ức, cũng không thật sự để tâm vào chuyện bắn tên kỳ quái nhất chính là tư thế bắn tên nàng, cũng không phải là tư thế đứng theo hình chữ thập của vương thất đôn hoàng, mà là một chân phía trước, một chân ở phía sau, tư thế như một con sư tử. Thế đứng này thiếu một phần trang nhã cao quý, mà có phần dũng mãnh gan dạ. Đây là tư thế mà Sở Vân dạy cho Kim Bích Hàm khi bắn tên. Nha đầu kia, Bạch Toa Toa thấy vậy, bèn khẽ thở dài, từ lúc Kim Bích Hàm trở về, có đôi khi lại có biểu hiện rất cổ quái, buồn bực không vui, sau đó lại ra sau hoa viên lập một bãi bắn cung đơn giản, bình thường đều một mình bắn tên ở đây. Bạch Toa Toa là lão sư võ thuật Kim Bích Hàm, tất nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Lúc mới đầu khi hỏi Kim Bích Hàm nàng còn có chút che giấu, thế nhưng sau khi truy hỏi mãi, Kim Bích Hàm liền thổ lộ lòng mình với nàng. Tuy rằng Bạch Toa Toa chưa bao giờ trải qua chuyện tình ái, nhưng nàng đã sống mấy trăm năm, kinh nghiệm sống phong phú, đối với tình yêu của Kim Bích Hàm lại lực bất tòng tâm. Tuy rằng sức chiến đấu của nàng rất mạnh, nhưng đối với chuyện tình cảm này, mạnh mẹ cũng không giải quyết được vấn đề. Bây giờ thì tốt rồi. Bạch Toa Toa cảm thấy mỉm lòng, thoáng nhìn lá thư đang cầm trong tay, tinh thần liền rung lên. Bích Hàm lại bắn tên lên trời rồi, nàng đi qua chỗ rẽ, đi tới bên cạnh Kim Bích Hàm. Kim Bích Hàm buông cung tên xuống, trên mặt chợt đỏ ửng, lại đang suy nghĩ tới một người nào đó sao? Bạch Toa Toa cười mà như không cười, trêu ghẹo Kim Bích Hàm. Giọng Kim Bích Hàm kéo dài ra, hờn dỗi liếc mắt nhìn Bạch Toa Toa, "Nơi này có một phần lễ vật tặng cho ngươi." Bạch Toa Toa đưa lá thư qua. A Kim Bích Hàm vừa mở lá thư ra nhìn, nhất thời kinh ngạc, vui mừng mà kêu lên. Thế nhưng đầu lông mày của nàng chợt khẽ nhăn lại, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ bối rối. Nàng cắn hàm răng, cuối cùng mở miệng nói: "Lão sư, ban người, người có thể giúp ta điều tra về một nữ hài tử không?" Nàng đưa lá thư trở lại. "Nữ hài tử nào vậy?" Bạch Toa Toa cảm thấy lẫn lộn, nhận lá thư xem kỹ. Nhất thời giận tím mặt, tiểu tử thối này lại có thể dẫn theo một nữ hài, còn ở chung trong một phòng. Bạch toa toa nghiến răng nghiến lợi, "Sở Vân này thật chẳng ra sao, uổng phí bích hàm của nhà ta nóng ruột nóng gan trông ngắm hắn như vậy, hắn lại qua lại với kẻ khác." Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 482, hiểu lầm bích hàm, ngươi yên tâm. Vi sư nhất định sẽ giáo dục kỹ lưỡng tên tiểu tử sở vân. Bạch toa toa nhìn về phía Kim Bích Hàm, lúc này liền cam đoan. Trong lòng nàng cảm thấy hổ thẹn. Lúc nhận được lá thư này, nàng cũng quá vội vã, mới nhìn được đoạn đầu, đã vội vàng mang tới cho Kim Bích Hàm. Thật không ngờ, ở cuối lá thư lại nhắc tới một chuyện như vậy. Sớm biết như vậy, sẽ không hiến vật quý ý. Bây giờ còn làm kim Bích Hàm tâm thần không yên như vậy, lão sư, xin người cho ta yên tĩnh một chút. Người cũng là biết uy lực trên đạo pháp Kim Thiền Y, hiện tại, Sở Vân hắn vẫn chưa hay biết gì, huống hồ hắn đối với tấm lòng của ta cũng vậy. Nếu có thể, người chỉ cần lén lút điều tra, tốt nhất là điều tra xem quan hệ của hai người bọn họ, về phần thân phận của ta, ta nghĩ tạm thời vẫn giữ bí mật đi. Kim Bích Hàm nói: Ban đầu nàng đã có kế hoạch tốt, muốn Sở Vân biết được thân phận của mình, nhưng hiện tại, bên cạnh Sở Vân bỗng nhiên có thêm một nữ tử khác. Điều này khiến Kim Bích Hàm nhất thời bỏ đi kế hoạch ban đầu. Nàng cũng chưa tính đến, nếu Sở Vân biết chính xác nàng là nữ nhi, thái độ của hắn đối với nàng sẽ ra sao? Không bằng tạm thời cứ dùng thân phận Thạch Gia Minh mà đi gặp hắn. Ta hiểu được Ta sẽ lên đường, đi thành bất giá trước. Bạch toa toa xoay người bước đi. Kim Bích Hàm lo lắng, khẽ gọi một tiếng. Bạch toa toa khẽ mỉm cười, ôn hòa nhìn Kim Bích Hàm nói. Bích Hàm, ngươi còn không an tâm sao? Trong lòng vi sư hiểu rõ, Kim Bích Hàm nhẹ nhàng ngợt đầu. Bạch toa toa xoay người sang chỗ khác. Sắc mặt lập tức thay đổi. Khuôn mặt đang mỉm cười biến thành âm trầm, cao mẩy. Lửa giận trong mắt hầu như muốn phun ra ngoài. Tiểu tử thối này, nếu ngươi không tiếp nhận Bích Hàm, lão thân sẽ đánh tới khi ngươi tiếp nhận mới thôi. Mặc kệ nữ tử bên cạnh hắn là ai, tuyệt đối không thể trở thành người cản trở Bích Hàm. Hàm răng bạch toa toa nghiến lại ken két, đi rất nhanh, chẳng khác gì cơn gió chốc lát đã ra ngoài cung điện. Tức giận thật lớn. Ai chọc thống lĩnh tức giận như vậy? Rõ ràng vừa rồi khi mới đi vào, mặt mày còn hớn hở mà. Ôi, không biết người nào không may chọc giận Thống lĩnh đại nhân nha. Thống lĩnh đại nhân có chiến lực kiếp yêu, thật muốn mặc niệm thay cho người kia. Thị vệ dọc đường đi lại càng hoảng sợ, chờ sau khi Bạch Toa Toa đi xa, lại lập tức châu đầu ghé tai, bàn luận xôi nồi. Ông chủ, thanh yêu kiếm này bán thế nào? Sở Vân vẫn không biết đã có người mặc niệm thay cho mình. Lúc này, hắn đang cùng Thiên Cầm Tiên tử đi dạo cửa hàng. Thiên Cầm Tiên tử mặc y phục màu trắng ngà, bên sườn váy là dải màu xanh lam nhạt có thêu hoa sen, chỉ bạc tạo thành dòng nước uốn lượn, một dải lụa mềm mại thả bên hông, toàn thân tản mát khí tức thanh nhã nhàn nhạt. Mái tóc đen mượt của nàng được kết thành phi tiên kế, đôi mắt long lanh như nước mùa thu da thịt trắng mịn như xương tuyết, dáng người thướt tha, nàng đi trên đường khiến vô số người phải liếc mắt nhìn. Nàng có bản lĩnh luyện binh thâm hậu, tuy nhiên vẫn còn cách đại sư luyện binh một bước ngắn. Lúc này đến phiên nàng đi ra ngoài, thay Sở Vân chọn bảo kiếm. Bởi vì thần thông đạo pháp đại kiếm bộ, nên Sở Vân có khá nhiều nhu cầu đối với yêu kiếm, nhưng từ sau khi chiến đấu ở ngoài biển Để đối phó với cuồng nho tướng quân đã tiêu tốn không còn yêu kiếm nào. Do đó, yêu kiếm trong tay Sở Vân vẫn không tích lũy lên được. Loại yêu binh cấp quá thấp, hắn thấy trướng mắt, yêu kiếm cấp số linh yêu đều vô cùng quý. Ngay cả Sở Vân cũng hiểu được, linh yêu kiếm chỉ dùng được một lần duy nhất quả thực là tiêu hao vô cùng xa xỉ. Bởi vậy mục tiêu chủ yếu đặt trên đà yêu kiếm, nhưng hiện tại Ngay cả đại yêu kiếm hắn cũng không có nhiều Trong tay có 8 cái Phân nửa trong đó là do du nhà đại sư chế luyện trước khi đi Phân nửa còn lại là nhờ dọc theo đường đi Đám người phi dương tiên tử bớt chút thời giờ chế luyện cho hắn Hiện tại tới thành bất dạ rồi Sở vân đã muốn thu mua một ít đại yêu kiếm Đồng thời cũng muốn mượn pháp nhà án của thiên cầm tiên tử Giúp hắn kiểm định Thanh long tượng kiếm này không tồi dùng móng rồng của yêu thú Á Long, ngà voi, máu của bạo động viên, thép côn luân, gia pháp Tương Thạch chế luyện mà thành, là yêu binh có sức công lớn, sức bật rất mạnh, phối hợp đạo pháp lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực so với yêu kiếm tầm thường cao hơn 2 tới 3 phần. Thiên Cầm Tiên Tử chỉ nhìn lướt qua một cái, liền chỉ ra một thanh kiếm trong số đó, đưa ra lời nhận xét với Sở Vân. Sở Vân đã trải qua hội đấu giá, cướp sạch thượng quan thiên dược. Tuy bảo vật trong tay nhiều, nhưng thạch tệ lại thiếu. Nếu không đã sớm mua hết yêu kiếm ở đây, đâu phải chọn một thanh như vậy. "Được, chủ quán, thanh yêu kiếm này bán giá bao nhiêu?" Sở Vân hỏi. "Thanh yêu kiếm này tạm thời không bán." Đúng lúc này, từ phía sau Sở Vân truyền tới một giọng nói của nữ tử. Sở Vân nhíu mày, "Tất nhiên Hắn nghe được trong giọng nói này ẩn chứa sự thù địch. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một nữ tướng quân, mái tóc màu trắng như cước, thành thục mà tha thướt. Ấn tượng sâu nhất chính là bộ ngực đầy đặn của nàng, cảm giác hình như muốn phá vỡ giáp ngực. Xin hỏi các hạ là? Sở Vân nhíu mày, hắn không nhớ mình từng trêu chọc đối phương lúc nào, chỉ là hắn cũng nhìn ra được Đối phương mặc trang phục cấm vệ quân của vương thất Đôn hoàng, hẳn là người của Đôn hoàng công chúa. Thảo nào hành sự bá đạo như vậy. Ông chủ cửa hàng lại cúm núm, không dám hé răng. Ta là ai, ngươi không cần phải quan tâm. Ngươi chính là Sở Vân sao? Bạch toa toa hừ lạnh một tiếng, nói, quan hệ giữa hai người các ngươi là gì? Hả? Sở Vân ngây ngẩn cả người, không ngờ đối phương có thế lực như vậy, vừa mới xuất hiện, đột nhiên lại hỏi về vấn đề này. Hắn nhìn thấy Bạch Toa Toa, tự nhiên nghĩ, đây có lẽ là người Thạch Gia Minh phái tới để liên lạc. Thế nhưng đối phương làm vậy không phải cũng quá kỳ lạ hay sao? Quan hệ giữa ta và Thiên Cầm Tiên tử thế nào, thì liên hệ gì đến ngươi? Thế nhưng, chờ một chút. Sở Vân nhíu mày, một cảm giác không ổn chợt xẹt qua trong lòng. Lẽ nào thân phận của Thiên Cầm tiên tử đã bị bại lộ rồi? Trong lòng hắn lập tức cảm thấy căng thẳng. 72 tiên phi đều có một đạo pháp đặc thù, có thể che giấu khí yêu binh, khiến không kẻ nào phát hiện mà theo dấu được. Hồng Thường tiên tử chính là một ví dụ, nàng cũng đã ngây ngang hành tẩu ở Chư Tinh quần đảo rất nhiều năm. Lẽ nào đối phương có yêu vật do thám nào đó đã khám phá ra thân phận của Thiên Cầm tiên tử? Cực nhạc Hoan Hỉ thuyền là bảo vật trong các bảo vật, quan hệ đến bí mật vĩnh sinh, so với thiên hồ còn chân quý hơn. Một khi tin tức bị tiết lộ ra ngoài, người trong thiên hạ đều muốn đến tranh đoạt, dốc toàn lực thư gia cũng khó có thể giữ được. Mới nghĩ tới đây, trong lòng Sở Vân chợt cảm thấy nghiêm trọng, vô ý nhìn về phía Thiên Cầm tiên tử đang đứng bên cạnh. Hiển nhiên, Thiên Cầm tiên tử cũng nghĩ tới chuyện này vẻ mặt không khỏi có chút khẩn trương, một khi thân phận bại lộ, ngày tháng nhàn nhã đi chơi đã không còn nữa. Từ nay về sau tỷ muội các nàng đều phải bỏ trốn lên Thiên Nhai sinh sống. Đồng thời, việc tìm kiếm những tỷ muội còn lại cũng trở nên vô cùng khó khăn. Bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên, ánh mắt Sở Vân sáng ngời, hắn nghĩ, không đúng, nếu thân phận thực sự bị bại lộ, đối phương phải sớm ra tay mới đúng. Hiện nay nàng chỉ hỏi, rõ ràng không có nắm được chứng cớ xác định, nàng đang thử thăm dò. Chúng ta là Thanh Mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước. Vị đại tỷ này, lẽ nào ngươi còn không nhìn thấy chúng rất thân mật sao? Bỗng nhiên Thiên Cầm Tiên tử khéo cười mới xinh đẹp làm sao, ôm lấy cánh tay Sở Vân, thân thể mềm mại ôn nhu dựa trên người Sở Vân. Một con mắt của Sở Vân nheo lại, lớn tiếng khen ngợi sự lanh trí của Thiên Cầm tiên tử. Thanh mai trúc mã, hôn ước, những từ này đều là ám chỉ và thể hiện thân phận người của nàng, đúng lúc cũng khiến cho đối phương không thể xác định chắc chắn được về Thiên Cầm tiên tử. Bỗng nhiên, sắc mặt bạch toa toa lạnh xuống, trong ánh mắt dần hiện ra tinh mang. Vừa mới rồi còn nhìn không ra, hiện tại đã nhìn ra. Đồng thời Trong lòng nàng nghiền ngẫm mấy từ, Thanh Mai chúc mã, hôn ước, âm thầm suy đoán, lẽ nào nàng ta chính là chữ Y y, tiểu thư nhà chữ gia, người có danh tiếng vang vọng ở Trư Tinh quần đảo. Quả thật là quốc sắc thiên hương, chẳng phải Sở Vân đã từ chối việc cầu thân với chữ gia rồi sao? Hơn nữa, không phải chữ Y y đã được gả cho Thiết Ngạo rồi sao? Bởi vì Kim Big Hàm vẫn quan tâm tới tình hình của Trư Tinh quần đảo, nên Bạch Toa Toa cũng theo đó mà biết rất nhiều chuyện. Thật không ngờ tên tiểu tử thối này lại dám quyến rũ gái đã có chồng. Hai người kia thực sự là chẳng biết xấu hổ. Thoáng cái, hiểu lầm của nàng càng thêm sâu. Các ngươi là không thể cùng một chỗ. Người tuổi trẻ không nên bị kích thích. Thân phận của các ngươi đã xác định chuyện của các ngươi không có kết quả tốt. Sớm xa nhau ra thì hơn Bạch Toa Toa lạnh lùng khuyên bảo Trong lòng sở vân và thiên cầm tiên tử đều cảm thấy chấn động Lời này nghe vào trong tai bọn họ Lại mang một loại hàm nghĩa khác Cái gì gọi là thân phận Đã đỉnh trước không thể cùng một chỗ Hoàn toàn chính xác Một người, một yêu binh Thân phận khác biệt như vậy Khó có thể kết hợp Các hạ dựa vào cái gì mà cho rằng chúng ta sẽ không thể ở cùng một chỗ? Các hạ chắc là có chút hiểu lầm, ta và Sở Vân ca ca nhất định sẽ sống với nhau thật hạnh phúc." Thiên Cầm Tiên tự ôm chặt cánh tay Sở Vân, muốn mượn cách này để bác bỏ suy đoán của đối phương. "Gian phu dâm phụ." Trong lòng Bạch Toa toa hung hăng chửi một tiếng. Bộ ngực nàng phập phồng, hít sâu mấy hơi, cuối cùng mới kiềm nén được kích động muốn ra tay. Tên tiểu tử Sở Vân kia, ngươi cũng nghĩ như vậy sao?" Giọng điệu của nàng hạ thấp xuống, gần như là rít qua hàm răng một câu này. Sở Vân thoáng nhìn về phía Thiên Cầm tiên tử, hai tròng mắt như nước đang chăm chú nhìn hắn đầy chờ đợi. Lúc này, nàng rất căng thẳng, bàn tay nắm chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Sở Vân nhìn nàng, ôn nhu cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay nàng, để nàng yên tâm. Sau đó quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Toa Toa, giọng điệu cực kỳ kiên định nói: "Mặc kệ các hạ dùng ánh mắt thế nào để nhìn chúng ta, nhưng ta dám khẳng định, các hạ hẳn là có chút hiểu lầm. Ta biết ta yêu nàng, tương lai chắc chắn sẽ sống cùng nhau, đến già đầu bạc sẽ cùng dắt tay làm bạn cho đến hơi thở cuối cùng." Toàn thân Thiên Cầm Tiên Tử run lên, mặc dù biết đây chỉ là diễn trò Thế nhưng, những lời nói này của Sở Vân vẫn có lực sát thương rất lớn đối với nữ, nhất là với nàng, gặp phải số phận bất hạnh, ở trong hắc ám đã từng vô số lần chờ đợi một vị Bạch Mã vương tử có thể từ trên trời giáng xuống, cứu vớt nàng trong biển lửa, thật tình yêu nàng, dù cho thân phận của nàng chỉ là một yêu binh, nếu như tất cả những điều này đều là thực sự thì tốt biết mấy. Ánh mắt của nàng mơ màng, Trong nháy mắt chợt tỉnh liền sợ hãi, suy nghĩ này của nàng cũng khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai. Bạch toa toa thu tất cả những điều này vào trong mắt. Nàng ngửa đầu thở dài một tiếng, dáng vẻ vô cùng cô đơn. Xem ra chỉ còn có một cách để giải quyết chuyện này, chỉ có một cách, chiến đấu đi, để ta xem thực lực của tiểu bá vương. Nàng tập trung nhìn về phía Sở Vân, ánh mắt vốn có áp lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù bản thân nàng chưa bao giờ trải qua chuyện tình ái, nhưng nàng cũng biết những lời lẽ này chỉ dùng cho một đôi vợ chồng nồng tình mật ý. Đây là một chuyện so với lên trời còn khó hơn. Nàng cố trấn tĩnh. Lúc trước nàng nghĩ đơn giản, quẳng lời căn dặn của Kim Big Hàm ra sau đầu, quyết định phải dùng sở trường của mình, giao sắc chặt tay rối giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng. Xem ra các hạ còn chưa từ bỏ ý định. Được Ta đang muốn lĩnh giáo bản lĩnh của các hạ đầy. Sở vân lập tức đáp ứng. Ý chí chiến đấu trong lòng như lửa cháy hừng hực. Hắn phải thể hiện thực lực hung mạnh của mình. Để đối phương kiên kỷ cũng tốt. Đối phương bỏ đi suy đoán cũng tốt. Nói tóm lại. Một trận này nhất định phải xuất toàn lực. Nếu ngươi thắng. Ta coi như chưa hề nói gì. Nếu ngươi bị thua. Phải đáp ứng ta một việc. Bạch Toa Toa lại nói tiếp. Chẳng quá à cho dù ta thua, ta cũng sẽ không bỏ nàng." Sở Vân theo hiểu biết của mình, thái độ trả lời rất mạnh mẽ, ngang ngạnh. "Ngươi sẽ bỏ." Bạch Toa Toa nói xong, còn sợ giọng điệu của mình không đủ kiên định, lại thêm một câu. "Ngươi phải bỏ." Hai bên đều đưa ra lời ước định mạnh mẽ vang dội, bay cao tận trời, bay khỏi thành bất gia, đi tới sâu trong sa mạc. Vì vậy, một lúc sau, Khi hai bên hiểu rõ họ, đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Cuộc chiến đấu hung hãn được phát sinh hoàn toàn chỉ vì hiểu lầm. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 483 Toàn lực liều mạng chiến đấu tiểu bá vương, Ngươi thành danh với đao, Để ta nhìn đao pháp của ngươi trước. Hồng Nguyệt loan đao, Một tiếng len keng, phát ra, Bạch toa toa rút bội đao ra, Đây là Linh yêu đao đỉnh phong, đao hình như trăng rằm, màu đỏ đậm như máu, vừa bổ qua, đao khí phát ra bàng bạc, thế như sấm vang sét giật, chấn động tới mức cả trời đất đều run lên. Sở Vân rút Túy Tuyết đao ra, cứng rắn thể hiện uy thế, lấy công chống công, luận đao pháp, hắn đã xuất thần nhập hóa, không chút sợ hãi. Ken ken ken trong nháy mắt, thân đao va chạm vào nhau cả trăm lần, phát ra tiếng nổ vang như sấm sét. Tuôn ra một trùm hoa lửa chói mắt. Thiên Cầm Tiên Tử đứng một bên quan sát trận chiến cũng phải ngạc nhiên. Xét về đao thuật, dĩ nhiên vị nữ tướng quân này không thua Sở Vân, đồng dạng đao pháp cũng đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa. Khác nhau chính là, đao pháp của Sở Vân dũng mãnh bạo dạ, cuồng bạo mà tràn đầy sinh lực, mà đao pháp của nữ tướng quân lại là tinh diệu mỹ lệ. Trong lúc loan đao tung bay, cảm giác giống như cánh bướm đỏ đang bay lượn trong không gian tăng quang thiên thải đại long văn. Sở Vân đánh không bao lâu, hung hãn đánh ra một sát chiêu, tiếng rồng kêu phát ra kinh thiên động địa, ánh đao ào ào mãnh liệt, ngưng tụ thành đầu rồng trắng như tuyết, há miệng lớn như muốn nuốt đối phương vào. Xích nguyệt chi quang. Bỗng nhiên hồng nguyệt loan đao sáng ngời, xoát xoát xoát mấy đao, không một đao nào không đánh trúng. Trong phút chốc đã đánh tan đao khí của đại long văn. Sở Vân lại sử dụng Tuyết Nguyệt Thiên Trùng, Tuyết Nha, Kỳ Môn Tam Tài Đao. Bạch Toa Toa đã đánh trả từng chiêu từng chiêu một, hóa giải một cách hoàn mỹ. Quả là cao thủ dùng đao. Nàng là thống lĩnh cấm vệ quân Đôn Hoàng, đứng thứ 19 trong hào hùng bảng Sích Hải Sa Tiên Bạch Toa Toa. Kiếp trước, cấp độ của Sở Vân quá thấp, chưa từng gặp mặt vị nữ tướng chín trừng trong truyền kỳ của Đôn Hoàng quốc này. Hiện nay Hắn đã nhận ra thân phận của đối phương, trong lòng nhất thời trầm xuống, với thực lực của hắn, bất quá chỉ là giai đoạn kỳ nhân, đối phương so với hắn còn cao hơn một tầng, sở hữu chiến lực kiếp yêu, muốn chiến thắng, trừ phi là làm lại trận đánh khi chiến đấu với cuồng nho tướng quân, thế nhưng hiện tại không có khả năng, trong tay Sở Vân có quá ít yêu kiếm, cảnh giới xuất thần nhập hóa, không phối hợp đao pháp đặc biệt, cũng không được tiếp ta chiêu này, hồng nguyệt chiếu sa hải. Bạch toa toa tiến lùi có mức độ, bỗng nhiên xuất đao, thiên địa giai xích, mà trong mắt Sở Vân vừa xuất hiện một cảnh tượng khác. Một tiếng nổ vang, hắn mạnh mẽ rơi vào ảo cảnh vô biên. Biển cát trắng mênh mông không thấy bờ, bầu trời đêm không sao, chỉ có một trang rằm diêm dúa lẳng lơ, nó ướt át như máu, đẹp kỳ lạ như quỷ, từ trên không trung bay xuống mang theo uy thế bao trùm của trời đất, đánh ra, nện xuống Sở Vân lúc này chỉ nhỏ như con kiến. "Con ngươi Sở Vân mạnh mẽ chứ?" Chỉ chốc lát, một cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, mắt mở trừng trừng nhìn mình bị đập chết, lại bất lực không làm được gì. Lòng ta như sắt, ý ta như thép. Hắn cắn vào đầu lưỡi, nương theo cảm giác đau nhức mà phá tan ảo cảnh, dương mắt nhìn lại, lửa hồng nguyệt loan đau đá xém lông mày. Cự Ly cách Trán mình chỉ còn gần hai ngón tay, chân dẫm mạnh lên gió mới hay rầy cỏ cứng, mạnh mẹ thôi lui. Ha ha. Phi vân xa. Quần áo trên người Bạch Toa Toa cũng tung bay, tốc độ tăng vọt. Hai người một lùi một tiến, nhưng cự ly căn bản không hề rút ngắn, ngược lại còn kéo xa thêm một tấc. Hồng Yêu không màu, thân hình Sở Vân nhướng lên, biến mất ngay trước mặt Bạch Toa Toa. Thần Du Xích Thần thái Bạch Toa Toa vẫn thong dong, nàng triệu ra một trường xích, nhỏ chừng lòng bàn tay, màu xanh lam. Nàng phát động đạo pháp truy tìm, nhưng như đi vào cõi thần tiên, trường xích xoay tại chỗ. Ha, khôi khôi pháp võng. Bạch Toa Toa vẫy mạnh tay, một chiếc lưới phát ra ánh sáng của tơ vàng liền được tung ra. Lưới có tu vi linh yêu đỉnh phong, gặp gió lớn, trong nháy mắt liền che cả trời đất. Nó cũng không hạ xuống mà tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, chiếu rọi bốn phương. Sở Vân bốn phát động vô tướng thuật để nhỏ lại, lập tức mất đi hiệu lực. Hầu như cùng một lúc, thần du xích liền có phản ứng. Ưng, bèo một tiếng, bay vụt ra ngoài, rất nhanh. Sở Vân xuất hiện đầy chật vật, Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi, hắn vừa dùng Túy Tuyết đao chống lại thần du xích đang không ngừng công kích vừa chịu ra yêu thực chu kỳ dị, liên tục quay xung quanh bạch toa toa. Trên hoa chi, quả long tình đã bị Sở Vân ăn rất nhiều, trông có vẻ hơi thưa thớt, nhưng lúc này Sở Vân dùng toàn lực đánh, các loại tia sáng bắn ra như mưa, vẫn ùn ùn kéo đến, xuyên qua không khí, mà ba phủ lấy bạch toa toa. Có chút ý tứ man sư phi thuận, 16 tấm chắn nhỏ bằng lòng bàn tay, lơ lửng trong không trung, bay vòng quanh bạch toa toa. Chúng tự phòng ngự trên các hướng. Sư tử hống, trên 16 phi thuận, khắc các hình thái của con sư tử. Trong giây lát, tấm chắn rung động, phát ra tiếng động công kích mạnh mẽ kịch liệt theo hình cánh quạt ầm ầm đi ra ngoài, trong chốc lát đã tiêu diệt cồn cát trong phạm vi trăm dặm. Sau khi khói bụi đã, Sở Vân cầm trong tay Trì Bích Hải Triều Sinh Tiêu, tám đầu linh yêu bay lượn quanh người, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng thuật nghiệp chuyên tấn công, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, loại đạo pháp công kích bằng sóng âm này, từ trước đều vô cùng mạnh mẽ, rất khó phòng ngự. Hắn vừa mới triệu ra 8 đầu linh yêu cùng nhau chống đỡ, mới tránh không bị mê muội. Truyện sắc hiệp bát quái chiến trận, tiếng tiêu vừa được tấu lên, 8 đầu linh yêu tạo thành một trận huyền ảo. Không gian trận pháp được mở rộng, nhất thời bao trùm lấy Bạch Toa Toa vào trong đó. Sở Vân triển khai công kích Tám đầu linh yêu thay nhau đánh, phối hợp qua lại với nhau chặt chẽ khăng khít, các loại đạo pháp liên tục phát ra, thế tiến công một sóng âm đón một sóng âm. Bạch Toa Toa cầm Hồng Nguyệt Loan đao trong tay, chỉ huy thần Du Xích, thân khỏa phi vân sa, khôi khôi pháp võng che lấp một phương, 16 tấm Man dư phi thuần cùng nhất tề công phòng, tạo thành trận phòng ngự.